Chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với sở đi thích khách thời gian, chương là lễ vật của Tử Thanh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Hứa thành đã ở trong uh, uh, nhân tộc rồi thì có như mọi chuyện khá là thuận lợi. Tuy nhiên thì vẫn có những cái thế lực muốn coi hắn như là quân cờ để thử hắn rồi các kiểu. Còn ở phần trước thì hứa thanh cùng đội trưởng đang tóm cái tên à, gọi là à, thiên kiêu của viêm nguyệt tộc có hiểu biết về khôi lỗi thuật à, để đến hỗ trợ à, coi như là đội trưởng à, làm lại cái con khôi lỗi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nhìn một cái thì thần sắc của gã bỗng hơi động. Đây là đồ cổ và lại đã tồn tại ít nhất mấy vạn năm. Ở trên còn dính cả thi khí. Đây, đây là thủ pháp luyện chế của liêu huyền nhất mạch, được lưu hành trong thời đại huyền U cổ hoàng. Khôi lỗi của bọn họ luyện chế thường lấy tế sống làm chủ yếu, lấy máu huyết của sinh linh làm dưỡng, lấy kinh mạch để kết nối, lấy cốt nhục làm vật liệu, lại phối thêm với rất nhiều tài liệu, cuối cùng mới hình thành nên một loại khôi lỗi máu thịt. làm thế song không hổ là một bậc đại sư về khôi lỗi, vừa nhìn thôi đã mở miệng nói ra được lai lịch của nó. Trần Nhị Ngưu thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ tán thưởng, thẩm hô lợi hại. Ước thanh nhìn qua, sau đó cũng phối hợp và hiện ra sự tán thưởng trong ánh mắt. Nhận được cả hai người cùng nhau tán thưởng, Phạm Thế Song tỏ ra không thèm để ý chút nào. Tâm ý nắm chắc, nhưng không cách nào kiềm chế mà dâng lên một chút đắc ý cùng ngạo nghễ. A Trần Nhị Ngưu chừng mắt nhìn, Phạm Huynh quả nhân lợi hại, xem ra nhất định là có thể sửa chữa lại đến trình độ hoàn mỹ, thậm chí là siêu việt. Phạm Thế xong nghe vậy nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Mặc dù là có chút khó khăn, nhưng mà chỉ cần tài liệu đầy đủ thì tự nhiên có thể. Trần Nhị Nghiu nở nụ cười, nhưng mà chúng ta chỉ có những tài liệu này. Lấy khả năng của Phạm Huynh nhất định có thể làm ra 7-8 bộ như thế chứ nhỉ? Mà thôi, chỉ cần 5 bộ là tốt rồi. số Tố bớt lại, coi như là thù lao trả cho Phạm Huynh. Phạm Thế xong không khỏi càng thêm mắng chửi và nguyên rủa mãnh liệt trong lòng. thầm nghĩ hai tên chết bầm này chẳng muốn sử dụng mình không công mà thậm chí rõ ràng còn muốn gã phải tự đưa ra tài liệu khinh người quá đáng chỗ tài liệu này một cỗ cũng không đủ tài liệu ta nói là các loại vật liệu luyện khí như là địa tuyệt tinh cùng với xích hồn thiết không có ngang ngữ khí của phạm thế xong trần nhị nghiu chừng mắt sắc mặt hứa thành cũng trầm xuống phạm thế xong miến răng liếc mắt nhìn trần nhị nghiu rồi lại nhìn hứa thành sau một lúc lâu gã hít sâu một hơi các ngươi phải đáp ứng ta từ nay về sau thực sự xóa bỏ thủ hận mặt thấy phạm thế xong thỏa hiệp trần nhị nghưu lập tức mở miệng đáp ứng còn cười toe toét hứa thanh suy tim một lúc rồi cũng gật đầu phạm thế xong cắn răng một cái bung tay lên lấy ra rất nhiều tài liệu luyện ký ở ngay trước mặt hứa thanh và trần nhị Ngưu bắt đầu sửa chữa khôi phục lại khôi lỗi thời gian cứ thế trôi nhanh qua hơn một tháng trong vòng hơn một tháng này, phạm thế song có thể nói đã phát huy ngờ vượt sức tưởng tượng dưới cái nhìn trầm trầm của hứa thanh vật trần nhị nghiêu, gã đã cải tạo toàn bộ những linh kiện cũ của khôi lỗi, khiến linh tính của chúng bị kích phát ra. trong đó càng sử dụng thêm không ít tài liệu luyện khí tốt. trong quá trình này, hứa thanh không nói nhiều, nhưng âm thanh cổ vũ và tán thưởng của đội trưởng thì cứ nối liền không dứt. mặc dù phạm thế song nghe nhiều cũng không kiên nhẫn, nhưng lại bất chỉ bất giác dùng càng nhiều tài liệu hơn. Nhất là đến cuối cùng gã chầm ngâm một phen, sau đó rõ ràng rứt khát lấy ra một chút huyết nhục và thần hồn của hung thú đã từng bị gã săn giết, gia nhập vào bên trong linh kiện của khối lỗi, cuối cùng khiến cho những linh kiện đó có đủ linh tính, đồng thời còn xuất hiện cả hoạt tính nữa. cho đến cuối cùng, theo gã bấm niệm pháp quyết, hai cỗ khối lỗi giáp đen cao lớn như người khổng lồ đã xuất hiện trước mặt ba người. Toàn thân của hai cỗ khối lỗi này tràn ra khí tức âm lãnh, càng có y áp kinh khủng khuếch tán ra. Bộ dáng trông còn cường hãn hơn một chút so với khôi lỗi mà Hứa thành gặp ở trong cái hố lần trước. Thân thể đã đạt tới trình độ quẩn thần nhất giới. Đội trưởng cũng phải thay đổi sắc mặt. Phải biết rằng phóng tầm mắt khắp toàn bộ nhân tộc, bọn họ chưa từng nghe nói qua có khôi lỗi nào như vậy. Dù là lấy trí nhớ của Trần Nhị nghiêu kiếp trước thì cũng cực kỳ hiếm thấy. Khôi lỗi đạt tới trình độ này cũng là lần đầu đời ta tiếp xúc và luyện chế. Phạm thế xong hít sâu, nhìn qua khôi lỗi trước mặt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 Năm đó, tu sĩ luyện chế ra cỗ khôi lỗi này, tu vi ít nhất cũng phải là uẩn thần cao cấp, thậm chí là chúa tể cho nên mới có thể lấy uẩn thuần đi luyện khôi. Từ phi còn có những kiện, linh kiện như thế, nếu không thì khó có thể tạo thành được cỗ khôi lỗi thứ ba. làm thế xong cảm khái trong lòng, nhưng thực tế thì hắn vẫn phải thu hồi tất cả tham lam, giờ phút này đứng lên, lạnh lùng nước mắt nhìn qua hứa thanh và trần nhị Ngưu. Ta có thể đi rồi chứ? Nhị ưu nhanh chóng đứng dậy lớn tiếng khích lệ, Hứa Thanh cũng nở nụ cười. Phạm Đạo Hiểu, ngươi hoàn toàn đúng là không có tầm thường một chút nào. Phạm Thế xong mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại một lần nữa bởi vì khen ngợi và nhận thức của hai người Hứa Thanh mà xuất hiện sự phấn khởi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại cảm thấy bi ai. Hơn một tháng qua, Gã đã phải trải qua cái cảm xúc này rất là nhiều lần. Bây giờ Gã chỉ muốn rời đi cho thật nhanh. Vì vậy mà không nói hai lời, thân thể nhoáng lên một cái, bay ra khỏi phủ đệ, cấp tốc trở về nơi đóng quân. Cùng ngày, cùng với hai tộc phụ thuộc đang trở gã, cuồn cút cùng nhau, rời luôn khỏi hoàng đô của nhân tộc. Về phần hai cỗ khổ lỗ nọ thì là tự nhiên chia ra, hứa thanh và Trần Nhị Nghiu mỗi người một cỗ. Trần Nhị Nghiu vui vẻ rời đi, chuẩn bị nghiên cứu thật kỹ, bởi vì trong nửa tháng qua, y đã cố ý yêu cầu phàm thế xong tăng thêm khả năng truy tung. cho cái cỗ khồi lỗi của mình lão giả khọm kia ta nhất định sẽ tìm được ngươi sau khi rời khỏi phủ đệ của hứa thanh Trần Nhị Nghiu liếm môi cực kỳ phấn khởi thời gian cứ thế trôi qua mắt thấy là chỉ cách tế tổ còn có hai ngày hứa thanh đang tu luyện trong linh chỉ chật mở mắt nhìn ra tiếng ngoài phủ đệ, bởi vì có người đưa tới một cái hộp gỗ đặt ngay trước cửa người đến là một đồng tử tiếp nhận mệnh lệnh của quốc sư đưa tới vật này nói xong đồng tử kia khom người cúi đầu rồi quay người rời đi hồi lâu sau hộp gỗ bị gió phá toái để lộ ra đồ vật bên trong là một con rối không phải là con rối liên quan tới tu sĩ mà đến từ phàm tục chỉ là con rối này dường như đã bị vỡ vụn thành vô số mảnh rồi được khâu vá và chắp nối lại nét mặt của nó giống như đang khóc vậy khoảnh khắc trông thấy con rối này mặt của hứa thanh không có cảm xúc nhưng trong lòng dần nổi lên gợn sóng hắn biết rõ con rối này đó là lễ vật ca đã tặng choán vào cái thời điểm mà sinh nhật quán lúc hắn còn ở chỗ vô song thành cơ sau đó ở trong trường hạo kiếp hắn mới chỉ có sáu bảy tuổi khóc thút thít nể non ôm con rối trong mây máu hô gọi phụ thân mẫu thân cùng với Kaka về sau thì hắn ngất đi mà khi tỉnh lại thì không thấy con rối đâu nữa Mà hôm nay nó đột nhiên xuất hiện ở đây, ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Mục đích mà gã đưa vật này tới, chính là để cho ta phải suy tư, hứa thanh trầm mặc Có một số việc hắn biết mình cũng mờ mịt, ví dụ như ban đầu ở Tế Nguyệt Đại Vực, trong trận đánh cùng với xích mẫu, một màn ký ức không hợp cùng với ký ức của bản thân đã xuất hiện trong thủy tinh màu tím. Trong ký ức đó thì bàn tay vỗ xuống đỉnh đầu mình là không hề dừng lại, nhưng trong hồi ức của mình lại không xuất hiện bàn tay mà là tự mình hôn mê. Lại ví dụ như con rối đã từng biến mất, bây giờ sau khi xuất hiện đã được chắp vá và khâu lại, tại sao nó lại bị phá toái? Hồi lâu sau, cửa thành nhắm nghiền hai mắt, hắn không có lấy con rối nọ mà cứ đặt ở cửa ra vào cho nó lẻ loi chờ trọi nằm đó. Thời gian trôi qua, ban đêm gió thổi, cuốn bụi bặm từ mặt đất thổi tung lên người con rối, cái lạnh từ trong gió từ bốn phương xâm nhập. khiến con rối chấp vá hình như đang lạnh run, giống như thiếu niên năm đó phải cuộn mình, run dậy dưới trời đông giá rét trong cái xóm nghèo. Một ngày đi qua, khi khoảng cách tế tổ 12 canh giờ, tất cả vương công đại thần đều lựa chọn tắm gửi, chay giới. Đây là lễ tế tổ, bất kể là có đủ tư cách đi theo nhân hoàng, tiến vào cổ hoàng tinh hay không thì đều phải làm như vậy. Bởi vì tế tổ nó sẽ chia ra là bên trong cùng với bên ngoài. Bên trong cổ hoàng tinh là chính thức, Còn bên ngoài cổ hoàng tinh thì là xem lễ. Và lại cần ở trước thời gian tế tổ ba canh giờ. Tại Thái Miếu chờ đợi khoảnh khắc mặt trời mọc. Mà ngày bình thường thì Thái Miếu là không tồn tại. Chỉ có trước tế tổ khoảng ba canh giờ mới lộ ra tại một mảnh khu vực thời gian đặc biệt bên ngoài hoàng cung. Tám canh giờ sau, trong đêm tối, hứa thành rời khỏi phủ đệ Xe khuy bước qua con rối hắn hơi dừng lại một chút cúi đầu nhìn. Rồi sau đó thu hồi ánh mắt cất bước rời đi. Hắn đã tính toán thời gian. Chớp mắt Thái Miếu xuất hiện, hắn đúng giờ đi tới trước Thái Miếu. Tuy bầu trời đen nhánh, nhưng trong chớp mắt này vẫn lẫn vào đó màu vàng rực rỡ. Một tòa miếu thờ minh mông hoa mỹ lộ ra từ trong thời gian, đứng sừng sững ở phía đông của Hoàng Cung. Hứa Thanh không phải người đến đầu tiên, chuẩn xác mà nói thì tất cả mọi người đều cùng một lúc nghiêm túc đứng ở nơi đây. thân là Thiên Vương, dĩ nhiên, hứa Thanh được đứng ở hàng trước nhất. Chấn Viêm Vương đứng ngay bên cạnh hắn. Sau thiên vương là thiên hầu, tiếp theo là tất cả đại thần, rậm rạp vô số, tới mấy ngàn, đều lặng ngắt như tờ. Toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tới phía trước, chỗ đó có sáu thân ảnh lộ ra từ hư vô. Chính là nhân hoàng và những hoàng tử có được đủ tư cách. Hôm nay nhân hoàng mặc quần áo xa hoa và long trọng chưa từng có, càng uy nghiêm hơn nữa. Phía sau gã là đại hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử và thập nhị hoàng tử. Mặc dù ninh viêm một mực bế quan, nhưng ngày hôm nay coi như là vào lúc tu hành trọng yếu thì cũng phải tới dự. Mà mặc kệ gã hay là mấy hoàng tử khác, quần áo cũng khác biệt ngày thường, đều hoa lệ phi phạm, rất có tính nghi thức. chỉ là để cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn là bên cạnh thập nhị hoàng tử ninh viêm rõ ràng có thêm vị hoàng tử thứ năm, đó chính là thập hoàng tử. Gã có thể đứng ở chỗ này dĩ nhiên là được nhân hoàng đồng ý cho tham gia đặc biệt. Nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa có thánh chỉ gì. Thế nhưng, việc liên quan tới hoàng tử thì những người khác sẽ không tiện nhiều lời, mặc dù hứa thanh với thân phận thái phó là có thể hỏi, chỉ là tình hình bây giờ hắn không có tâm ý. Cho đến hơn mười nhịp thở sau, lúc mọi người nhìn chăm chú, ánh mắt nhân hoàng mới lướt qua trên người các quần thần. Giờ khắc này hình như cảm xúc của nhân hoàng có chút không giống ngày thường. Trước kia trong mắt của gã không thấy một chút sắc thái nào, mà giờ khắc này hình như trong đó đã có một chút gợn sóng. Dường như là lần cuối cùng gã nhìn thoáng qua quần thần, lần cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh núi sông này, lần cuối cùng nhìn thoáng qua nhân tộc, cũng là lần cuối cùng nhìn thoáng qua pho tượng đại đế ở xa xa. Tiếp theo, nhân hoàng hít sâu vào, mặc kệ là vẻ mặt hay hai mắt đều khôi phục trạng thái ngày thường, xoay người qua. Trong lúc năm vị hoàng tử cúi đầu lui ra phía sau, gã nhìn tới thái miếu, nhấc chân bước từng bước đi tới. Cho đến khi đi ra hơn 10 trượng thì năm vị hoàng tử sau lưng mới nghiêm túc đi theo. Sau cùng thì ba canh giờ dựa theo lễ nghi tế tổ, nhân hoàng phải quanh chân tĩnh tâm bên trong thái miếu, chờ đợi thời gian trôi qua. Hoàng tử được ân chuẩn cung tế tổ thì cần ở sau lưng, quỳ bái trong thái miếu để đợi mặt trời mọc. Trong ba canh giờ này, trong và ngoài thái miếu hoàn toàn yên tĩnh, giờ khắc này thậm chí ngay cả hoàng đô cũng rất an bình. Theo thời gian trôi qua từng chút, bầu trời đêm chậm rãi nhạt dần. chân trời như có hỏa diễm thiêu đốt tạo thành biển lửa đốt cháy cả đêm tối cho đến nháy mắt tiếp theo màu đỏ thẫm lan tràn tựa như có một người khổng lồ có thể chống đỡ thiên địa giơ tay nhấc lên tấm khăn che bầu trời đêm vì vậy trong chốc lát hào quang phô thiên cái địa kích xạ bát vương giải xuống khắp nhân gian thời gian tế tự đến chớp mắt có một tiếng sướng sục sôi vang lên chuyển khắp cả thiên địa ngoài thái miếu Từ thiên vương cho đến tiểu thần, trong chớp mắt đều quỳ bái. Hoàng tinh, mở. Nương theo tiếng này, con có từng trận chuông nhạc to lớn tạo thành âm thanh, nghiêm túc vang lên. khí vận của nhân tộc trong hào quang của bầu trời biến thành hình rồng, lượn trong ánh sáng, vờn quanh bầu trời của Hoàng đô, nhả ra từng trận điểm lành. Đồng thời hình ảnh các tiên hiển nhân tộc cũng hình thành trên bầu trời, đồng loạt không người về phía Hoàng cung. Tất nhiên bọn họ không phải là bái nhân Hoàng đương đại, mà bái cổ Hoàng tinh. Nhái mắt tiếp theo của Hoàng Tinh cũng lập lòe ở bên trong những âm thanh ầm mầm, nó thình lình bay lên không trung trở nên càng lớn trong mắt mọi người, cảm giác chấn động cũng theo đó, dựng lên. Trên khỏa tinh thần này, nguyên bản tồn tại sương mù nồng đậm. Bây giờ lại kịch liệt bốc lên, hóa thành bảy loại màu sắc, đã trở thành cầu vòng lan tràn về phía Thái Miếu, cuối cùng tương liên cùng với Thái Miếu. Sương mù bảy màu đã tạo thành một con đường, cuối cùng là một chiếc cầu nối. Nhân hoàng bên trong thái miếu đi ra cũng bay lên không trung, là ngày đầu tiên, hay là người đầu tiên, bước lên cây cầu sương mù bảy màu này, đi trước mọi người. Năm vị hoàng tử cúi đầu đi theo sau khoảng mười trượng. Sau nữa, ở trong mắt chấn viêm vương lộ ra một vòng thân ý cũng đi thẳng về phía trước, một đám thiên vương đồng thời bước lên cây cầu sương mù bảy màu. Hứa thành cũng ở trong đó, vẻ mặt thủy chung nghiêm túc, mà theo sau hắn là bọn thiên hầu và đám, đám quần thần. dựa theo phẩm giai chia ra làm nhiều nhóm khoảng cách trước sau đều là mười trượng đi tới cầu vòng từ xa nhìn lại thì mỗi người đều trầm mặc mấy ngàn người đi về phía trước do nhân hoàng dẫn đầu chậm rãi tiếp cận cổ hoàng tinh giờ khắc này trăm họ trong hoàng đô cùng với đông đảo tu sĩ không có tư cách tới thái miếu phải nhao nhao ngẩng đầu từ xa ngắn nhìn một màn vô cùng long trọng đối với nhân tộc này cùng lúc đó có âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh của thiên địa đọc ra từng cái tên tấn viêm vương chấn thương vương cho mọi người trên cây cầu sương mù bảy màu đi về phía trước thì những cái tên không ngừng được truyền ra không phải tất cả thiên vương đều trong đó cũng không phải toàn bộ thiên hầu đều được sướng tên về phần quần thần phía sau tự nhiên cũng là như vậy cho đến khi đọc lên cái tên thứ 99 thì âm thanh nọ dừng lại chư vị bên trên có tư cách tiến vào hoàng tinh chứng kiến đại điển tế tổ lúc những lời này vang lên chính là khi thân ảnh nhân hoàng đi đến điểm cùng của cây cầu sương mù Gác không dừng lại mà bước thẳng vào cổ hoàng tinh. Tiếp theo là năm vị hoàng tử lần lượt tiến vào, sau đó là vương công đại thần đã được sướng tên. Mà sau khi toàn bộ người có đủ tư cách, bao gồm cả hứa thanh ở bên trong, đi ra khỏi cây cầu sương mù, bước vào cổ hoàng tinh. Cổ hoàng tinh bỗng ầm ầm chấn động, sương mù bên trên bốc lên, có thể mơ hồ thấy được, giống như ở trên viên tinh cầu này, đang dâng lên một tòa tế đàn mênh mông. Đồng thời đại trận hoàng đô của nhân tộc cũng ở trạng thái toàn lực mở ra chĩa vào nơi đây, chính là trọng điểm phòng hộ. Về phần những người không có tư cách bước vào cổ Hoàng Tinh thì đứng ở trên cầu xương Mù từng người vẻ mặt nghiêm trang mà chiều bái. Bọn họ đứng đó cùng chứng kiến lễ tế tổ. Về phần tòa tế đàn dâng lên trong cổ Hoàng Tinh thì bây giờ càng lúc càng lớn và dần càng rõ ràng hơn cuối cùng bay tới giữa không trung của cổ Hoàng Tinh và trở thành thiên đàn. Nơi đây chính là cổ hoàng tinh. ở dưới thiên đàn này, toàn bộ người có đủ tư cách bước vào đều hiện ra ở đó. cứ thanh theo bản năng nhìn quanh, thi theo trong lòng. cứ đầu tiên mắn cảm nhận được là lực lượng khí vận vô cùng nồng đậm, cùng với chấn động huyết mạch hoàng gia đến từ bốn phương, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. mà nơi đây ngoài trừ khí vận cùng với huyết mạch hoàng gia chấn động ra, còn có linh khí hết sức kinh người. mức độ nồng đậm của nó đã tiếp cận cực hạn. Hóa thành từng đạo linh lưu, chảy xuôi ở trong hư vô cổ hoàng tinh, như từng con linh long vô cùng đẹp mắt. Nhưng mà hứa thanh không kịp quan sát thêm, thì ý thức tế tổ đã bắt đầu. Âm thanh ngâm sướng vang lên. Nhân hoàng mặc giáp. Tế tổ chính là lễ của nhân hoàng. Vì vậy trong mắt mọi người, nhân hoàng đi thẳng về phía trước, có hào quang từ bát phương hội tụ lại, tạo thành một bộ trưởng bào thô sơ trên người gã. Đế vương từ cổ chi kim, đạt tiên, minh mạnh. cản khôn cộng chủ nên gỡ vương miện, tháo vô ưu hoa vị quy thiên địa âm thanh lại vang lên nhân hoàng nhắm mắt đế quan trên đỉnh đầu tự động bay lên còn có vô ưu hoa của bản thân cũng hóa thành hư vô ưu vô hoa đây chính là một đôi giày có thân ảnh hư ảo hội tự ra từ trong khí vận đưa hai tay tiếp nhận kể từ đó đầu của nhân hoàng không có gì ngăn cản chân không có trở ngại cất bước đi thẳng về phía trước đốt hương khí vận của nhân tộc tổ tới giám hưởng phía trước nhân hoàng lần nữa có khí vận bay tới hình thành cự đỉnh càng có ba nén hương lăng không hiện ra rơi vào trong tay nhân hoàng được gã nghiêm nghị cắm vào trong đỉnh trong nháy mắt tiếp theo hương cháy lên khói lửa thướt tha bay lượn trong khoảng thời gian ngắn bầu trời nổ vang mây mủ cuồn cuộn càng có sấm chớp lập lẻ mơ hồ tựa như xuất hiện rất nhiều cánh cửa hư ảo những cánh cửa đó trôi nổi lơ lửng trong thiên địa dường như xuyên suốt từng thời không và những giới khác Giờ phút này bên trong cửa tràn ra hắc khí, phản phất như có một số tồn tại, cảm nhận được hương của khí vận, muốn hóa thành yêu ma quỷ quái để phá cửa mà vào. Nhưng mà trong lúc những cánh cửa âm mầm rung động, từng đạo khí thức càng thêm kinh khủng, từ chỗ sâu trong cổ hoàng tình bỗng nhiên tràn ra, bọn nó xuất hiện vô cùng bá đạo, vờn quanh bát phương, hình thành nền uy áp mênh mông như biển, càng có từng trận âm thanh lầm bầm không có cách nào nghe rõ, vàng vọng bốn phương. Khoảnh khắc khi tiếng lầm bầm động trời chuyển ra, cả thiên địa cũng phải run rẩy. Trừ thiên đàn ra thì hết thảy bốn phương, bao gồm cả những cánh cửa hư ảo. Trong tiếng lầm bầm kinh khủng, toàn bộ sụp đổ mà vỡ vụn, trở thành linh lung, bay khắp cả tinh cầu, hóa thành chất bồi dưỡng. Một màn này khiến hứa thanh lần đầu tiên được xem nghi thức tế tẻo, cũng phải xuất hiện gọn sóng. Mà nhân hoàng sau khi đốt hương thì bước chân cũng không dừng lại, theo bậc thang phía trước đi tới chỗ cao nhất của thiên đàn. bước đi tiêu sái không nhanh không chậm phía sau gã là năm vị hoàng tử tất cả đều có khí vận biến thành quần áo thô sơ gỡ phải mũ và giày đi chân trần bước theo đến thiên đàn Giờ các này bên ngoài cổ hoàng tinh trên cây cầu sương mù bảy màu mấy ngàn vương công đại thần không có tư cách bước vào hoàng tinh phải nhau nhau cúi đầu nghiêm túc đứng đó ngoài cây cầu xương mù hàng loạt tu sĩ đồng thời quỳ bái thậm chí phóng tầm mắt toàn bộ hoàng đô cũng là như vậy bầu trời lập lòe tia sáng Ý vận hóa rồng, gầm thét, đại trận của nhân tộc mở ra toàn diện, hình thành một cái kết giới mênh mông. Không chỉ là hoàng đô như vậy mà giờ phút này, hoàng đô đại vực thậm chí bảy quận, bao gồm cả Hắc Lan, Hắc Linh, Hắc Thiên, toàn bộ danh giới của nhân tộc đều có nghi thức tế lễ, nghiêm túc mà bái. Quận trưởng và doanh trại các nơi đã sớm nhận được thông cáo, đây là buổi lễ long trọng của nhân tộc, cho nên trong một cái chớp mắt này, bên trong toàn bộ các khu vực của nhân tộc, hầu như toàn bộ... Người biết được việc này đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng Đô Đại Vực. Mà vào hôm nay, hết tẩy dị tộc trong phạm vi nhân tộc hay toàn bộ những thế lực quấy ý đồ cũng theo bản năng mà thu liễm lại, không dám làm náo động trong ngày nhân tộc tế tổ. Bởi vì ngày thường náo động chỉ coi như náo loạn nhỏ, nhưng mà hôm nay nếu dám làm loạn thì nhất định sẽ bị xem như phá hoại động trời. Đó là điều vô cùng bất kính đối với nhân tộc. Dị tộc thân ở trong khu vực nhân tộc thì há dám làm cản như thế? Trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi của nhân tộc, khí vận bốc lên, thậm chí huyết mạch cũng chấn động, khiến cho bầu trời vọng cổ cuộn trào, mây mù lan tràn, hình thành nên khí thế mênh mông. Minh hữu các vương cũng lựa chọn dựa theo ước định và tế tương ứng. Bạch trạch tộc và tư ách tộc thì không nói, nhưng bên trong tế nguyệt đại vực, đám người thế tử cảm khái vẻ mặt thổn thức đều đứng trên đài tế nguyệt để nhìn về hoàng đô. Mặc dù bọn họ đã độc lập và lại gốc rễ ngay ở dưới chân... Chỉ là làm sao có thể dứt bỏ quan hệ cùng với nhân tộc được. Mà bên ngoài danh giới nhân tộc thì các phương dị tộc vườn quanh nhân tộc cũng đều riêng phần mình chấn động, an bài rất nhiều quân sĩ hội tụ tới khu vực biên giới. Bọn họ không hề có ý xâm lược, tất cả chỉ là vì phòng ngừa nhân tộc lấy tế tổ làm cái màn tre để khởi xướng một cuộc xâm lấn. Cùng lúc đó toàn bộ những tộc mạnh ở đại lục vọng cổ cũng chú ý tới hoàng đô của nhân tộc với tâm tư khác nhau, đồng thời cũng có vô số suy nghĩ hiện ra. Thực sự là ngay sau khi viêm nguyệt kịch biến thì nhân tộc gần như ở trong thời gian ngay sát đó mà xuất hiện tế tổ. Trong một mảng lớn khu vực của vọng cổ, trong một năm ngắn ngủi lại xuất hiện nhiều sự tình trọng đại như vậy, làm sao mà những tộc mạnh có thể không coi trọng cho được. Trong lòng các phương đều có một loại cảm giác đã lâu chưa từng nổi lên mưa gió, vì vậy ngày hôm nay nhân tộc trở thành trọng điểm chú ý của vọng cổ. Cả trăm vạn ý niệm hội tụ, cả ngàn vạn tâm tư liên quan, cả trăm triệu đôi mắt ngóng nhìn. Nếu có nghi thức nào có thể chấn động cổ kim, vậy thì hội tụ toàn bộ ý niệm, tâm tư, ánh mắt của đại lục vọng cổ hẳn là có thể xếp vào hàng thứ nhất. Mà giờ khắc này, trong hoàng đô hội tụ nhân tộc vọng cổ, bên trong cổ hoàng tinh thần bí bay lên, từng sợi khí thức kinh khủng đến từ chỗ sâu trong tinh thần vờn quanh, toàn bộ các cánh cửa của thời không vỡ vụn, bồi dưỡng cho tinh cầu, đồng thời chúng nó vờn quanh cũng tạo thành một vòng xoáy thật lớn, âm mầm chuyển động, khiến bầu trời biến sắc. Trung tâm vòng xoáy cũng là trung tâm ánh mắt của vọng cổ hiện giờ, ở trên thiên đàn mênh mông, một trăm tù sĩ nghiêm túc, năm vị hoàng tử, hộ tống nhân hoàng, dẫn đầu đi ở phía trước. Trên đầu gã không có trở ngại, dưới chân cũng vậy, đại biểu là đầu hòa hợp với trời, chân dung hợp với đất, bày tỏ sự chân thành. Từng bước đạp lên bậc thang của thiên đàn, đi lên đến đỉnh. Nương theo bước chân của nhân hoàng, vào lúc này từng tiếng chào hỏi uy nghiêm chuyển ra từ hư vô. Hậu thổ nhân tổ, sáng lập vọng cổ, Cộng tại vũ trụ, phúc trạch thiên linh, Tu đức, chấn võ, vạn tộc đồng tâm, Đời đời tiếp diễn, lai lịch xa xưa. Tự cường, tự lập, chính tế, chính thịnh, Tới vạn vạn năm, cũng là phía đông vọng cổ. Phục có tử tôn hàng tỷ, trải khắp thiên cương. Lời này vừa phát ra thì bát phương động dung, Mặc kệ là người trên cây cầu sương mù bảy màu hay là tu sĩ Ở trong cổ hoàng tinh, tâm thần đều chấn động, Hứa thanh cũng chợt ngẩng đầu, cả một đám người bên cạnh đều biến sắc. Bởi vì ý trong lời tế tổ lại ám chỉ, không phải là huyền u cổ hoàng, mà là tổ của nhân tộc. Cái gọi là nhân tổ chính là nhóm tiên đến đại lục vạn cổ sớm nhất từ vạn vạn năm trước. Các tộc đều có, mà trong đó tiên của nhân tộc cùng với những tiên khác khai mở địa giới, còn định ra vị cổ hoàng đầu tiên, khiến nhân tộc và dị tộc các phương có thể sinh sôi nảy nở. Không tế huyền u, mà lại cúng tế tổ của nhân tộc như thế là rất ít khi xuất hiện, nhưng cũng không phải là không có. và thời đại huyền u cổ hoàng, tế tổ chính là như vậy. Mà giờ khắc này huyền chiến nhân hoàng tế tổ lại tiếp tục làm thế. Trong lúc tâm thần các phương chấn động, bước chân nhân hoàng không dừng lại, tiếp tục chầm mặc, chiến lên. Mặc dù tiếng ngâm sướng hơi run rẩy nhưng cũng đang vang lên. Nhưng, vạn cổ tuế nguyệt, thiên mất quyền hành, địa mất luân hồi... đằng sau nhân tổ nhiều lần tang thương, tộc vận ngẫu hưng, dị địch dần lớn. Nhiều lần chiến hỏa, thường xuyên gian khổ, và năm chắc trở, máu nhuộm tộc thổ. Dù có huyền u, thần linh cũng tới, cương quốc tàn phá, kiếm vẫn sắc bén. Núi sông vỡ nát, sinh linh đổ thán, chiến đoạn liên tục có nhiều tang thương, láng giềng rình ngó, xá tắc lâm nạn. Đánh mất đồng thắng, lỗi của ai đây? Kính vân khóc lóc, ai may mắn qua? Mà sau đó, hắc thiền xích mẫu điên cuồng hung hăng ngang ngược, âm ám vô cùng, gió tanh mưa máu. Duy quân dân ta, giơ tay dâng lên thử quang, trừng phạt thắc thiên, chấn hảo khí của nhân tộc. Thiên địa phát triển kỳ ngộ vô biên, càng khôn khai mở, chọn danh tài, tận lực cố gắng để tạo dựng huy hoàng. Tiếng ngầm sướng vang vọng, từng chữ vang lên như sấm, từng câu nổ vang dung chuyển bát phương, đồng thời nhân hoàng cuối cùng cũng đã đi tới đỉnh của thiên đàn. khoảnh khắc đứng đó vạn chúng chú mục tiếng sướng không vang lên nữa mặc dù còn phủ xuống nhưng không phải là cái giọng vừa rồi mà từ trong miệng nhân hoàng đang đứng trên đỉnh của thiên đàn vang ra nhân hoàng nghiêm túc lần đầu mở miệng âm thanh uẩn chứa sự uy nghiêm vật đổi sao rời năm tháng tang thương sông núi càng thêm trắng lệ nhân vật lộ rõ tài năng vượt qua thời gian tiếp nối người trước mở lối người sau ngành đón kiếp chiến thời không đợi ta nhưng sứ mạng trong lòng Trách nhiệm trên vai, Huyền Chiến ta không thẹn với tổ tiên, dưới bởi vì công lao sự nghiệp cũng không thẹn với tử tôn. Ha, lên đỉnh nhân tộc ta, đương có ba tế. Nhân Hoàng ngẩng đầu chú ý tới Cản Khôn, nhìn tới hư vô bên ngoài vọng cổ, trong ánh mắt có tia sáng kỳ dị mà thần thái cũng có gợn sóng, hiển nhiên là hình như gã đã chờ đợi để đứng ở chỗ này rất lâu. Nhất tế nhân đồ, Nhân Hoàng sướng lên, Vung tay phải, khí vận bát phương nổ vang mà đến, tạo thành một tấm địa đồ cực lớn trước mặt. Đây là bản đồ danh giới của nhân tộc hiện tại. Bốn địa vực chứng kiến sự quật khởi, nhị tế, anh linh sách. Nhân hoàng truyền ra lời nói, từng tấm bia đá nổ vang mà xuất hiện, số lượng vô số, vô biên vô hạn. phía trên từng tấm bia đều có rất nhiều cái tên là tu sĩ nhân tộc tử vong sau khi huền u cổ hoàng rời đi ở trong những năm tháng vô tận. Cụ thể có bao nhiêu thì không có cách nào tính toán được rõ ràng. Cảm giác lừng lẫy dựng lên ngập trời. Hứa Thanh hồ hấp dồn dập nhìn qua một màn này. Ở trên tấm bia đá phía trước nhất, hắn thấy rất nhiều cái tên quen thuộc. Trong đó có cung chủ chấp kiếm cung phong hải quận, khổng lượng tu. Cảm giác bi thương không chỉ nổi lên trong lòng Hứa Thanh mà còn lan tràn trong lòng của rất nhiều nhân tộc. Bọn họ có thể từ trên những tấm bia đá thấy được chính tổ tiên của gia tộc mình, thấy sự bi thảm của nhân tộc trong vô số năm qua. tam tế phong vũ biểu cảm của nhân hoàng nghiêm túc lần nữa mở miệng quanh khắc lời nói chuyển ra gió lớn thổi tới nương theo mưa to phong là gió nhân tộc thổi qua vô số tế nguyệt tham dự vô số cuộc chiến nó tới từ trong thời gian vũ là mưa nhân tộc vô số năm qua toàn bộ mưa phủ xuống nhân tộc chứng kiến núi sông chứng kiến sự bi ai bị người sưu tầm trong các thời đại khác biệt cho đến bây giờ hòa hợp cùng một chỗ Hôm nay đưa lên, ý là mưa thuận gió hòa. Cũng không biết là có phải châm chọc hay không, bởi vì gió này không phải từ trên trời thổi xuống mà từ dưới đất cuốn lên, thổi tới bầu trời. Trận mưa này cũng không phải phủ xuống nhân gian, mà từ nhân gian cuốn ngược lên bầu trời. Giờ khắc này, dù là người chất phác cũng đều cảm nhận được có sự không bình thường. Ở trên cổ hoàng tinh, gợn sóng trong lòng hứa thành càng lớn, quần thần bốn phía cũng đều nhào nhào hô hấp dồn dập trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bên ngoài cổ hàng tinh cũng đồng dạng là như vậy. Những quần thần trong cây cầu sương mù bảy màu, trái tim từng người đập rộn lên, có một loại cảm giác gian nan khổ cực mãnh liệt. Coi như là trong dân chúng thì tuyệt đại đa số cũng không kịp phản ứng, nhưng mà một số trí giả trong đó thì đã biến sắc và kinh hãi. Thế nhưng, tế tổ vẫn còn tiếp tục. Duy niệm nhân tổ, hộ dòng dõi ta. Tế linh như tại, bách tự không trái. Sau khi tống xuất tế phẩm, Nhân hoàng đứng đó, một khấu một khấu, tiếp tục khấu về phía bầu trời với bên ngoài vọng cổ, mỗi khấu đều hiện ra vẻ kiên quyết. cúi đầu là ba vái, chín bái, mỗi một bái rất kiên quyết giống như đang ly bẹt vậy, Mà sau ba khấu chín bái, trong thế giới vọng cổ, nhân tộc tam vực khác khá ổn, nhưng toàn bộ núi sông bên trong hoàng đô đại vực trong chớp mắt đều rung động, núi lớn âm mầm chuyển động, sông lớn cuộn ngược. Ngay sau đó bên trong cổ hoàng tinh, ở phía trên thiên đàn, hư ảnh từng tòa núi biến ảo, từng con sông dài chảy qua. Đó là linh của núi sông Đại Vực hội tụ đến. Ngay sau đó là những đạo khí tức kinh khủng vần quanh bốn phía, mơ hồ có tiếng thở dài vang lên, hình ảnh, từng đạo thân ảnh mơ hồ cũng theo núi sông mà phủ xuống, đi vào trong tế phẩm, giống như muốn thượng hưởng. Đồng thời vào thời khắc này, lượng khí vận nồng đậm vô cùng của nhân tộc cũng bộc phát kinh người, bao phủ toàn bộ hoàng đô. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều phải cúi đầu, một cỗ cảm giác chấn áp bỗng nhiên phủ xuống. Nhân hoàng nhìn qua hư ảnh núi sông, nhìn qua những thân ảnh mơ hồ được hội tụ ra, dung nhập vào trong tế phẩm. Giọng nói có chút khàn khàn, không trầm thấp, mà nhẹ giọng mở miệng. Phục duy. câu gã muốn nói ra là bốn chữ, nguyên, vẹn hẳn phải là phục duy, thượng hưởng. chỉ là lúc này, ngay khi hai chữ trước vừa ra khỏi miệng, Không đợi hai chữ sau được thốt ra thì kịch biến động trời bỗng nhiên dựng lên. chớp mắt một giọng nói truyền ra từ phía sau nhân hoàng. Huyền chiến, người cũng xứng là nhân hoàng sau. Hôm nay tổ lâm thiên giáng, toàn bộ nhân tộc cùng nhìn. Ta lấy thân phận tử tôn, muốn chất đao của nhân tộc, chảm cái tên hôn quân tàn bạo vô đức, vô nhân, cắn nuốt máu huyết của nhân dân. Tiếng nói này vang khắp bát phương, khiến hư vô chung quanh điên cuồng xuất hiện gợn sóng, cuốn lên bầu trời, khiến cho bầu trời cũng kịch liệt chấn động. Toàn bộ mọi người là kinh ngạc, hứa thanh chợt ngẩng đầu, hắn vừa nghe lập tức biết được ai là người nói, ở trên thiên đàn, lúc này nhân hoàng chậm rãi xoay người nhìn ra sau lưng. Phía sau gã, trong năm vị hoàng tử, giờ phút này bốn người biến sắc theo bản năng lui ra, chỉ có một người đứng đó lạnh lùng nhìn nhân hoàng, lại chính là Ninh Viêm. Đúng vậy, câu nói này là từ trong miệng Ninh Viêm thốt ra. Âm thanh vang vọng, dư âm không ngừng, tạo thành phong bạo trong lòng mọi người. dung chuyển cả thần hồn hứa thanh nhìn ninh viêm mà trong lòng thở dài với sự hiểu biết quán đối với ninh viêm tự nhiên giờ phút này đã nhìn ra manh mối cũng đoán được thân phận ninh viêm lúc này có trách là gã lại một mực bế quan mà lúc này ninh viêm nhấc chân lên một phước tiến về phía trước hai mắt sắc như lưỡi đeo không chút né tránh mà trực diện nhân hoàng cụ hoàng ta nói có sai không Trong lúc nói trên người gã có chấn động huyết mạch hoàng gia nồng đậm bùng nổ trong cơ thể, gã bay lên không trung cuốn về phía khí vận của nhân tộc, lực lượng khí vật trong chớp mắt cũng bốc lên. nháy mắt khi bước chân gã hạ xuống thì một giải lụa đen nhánh đột nhiên xuất hiện sau khi bay mấy vòng phóng lên bầu trời. Mà hôm nay, ta cũng có ba vật muốn tế với người. Ngay khi giọng nói của ninh viêm chuyển ra, giải lụa như một con hắc long sông lên bầu trời, trải ra trên đó càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái quyển trục. Ở bên trong có vô số hình ảnh dự hiện lên, mà những hình ảnh này đúng là màn bi khổ kêu gen của chúng sinh nhân tộc, có thể nhìn thấy cảnh như ăn thịt lẫn nhau, có thi hài chết vì cống lạnh, có phàm tục kêu gen trong biển lửa, có hài đồng thống khổ trong dị chất, cướp bóc đốt giết, mạnh được yếu thua, bởi vì hỗn loạn mà phát sinh tất cả những chuyện bi ai trong thế tục, nó đều không ngừng hiện lên từ bên trong. Có người chết đói, có người bị tế luyện mà chết, có người sinh ra không lâu bị trở thành vật sống tế tự. Có thiện nhân vì thiện mà chết, có ác nhân bị ác sát mà chết, có hung đồ tàn sát bừa bãi, có tiếng cười điên cuồng. Từng màn hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Người thanh nhìn qua những điều ấy, có rất nhiều chuyện tương tự hắn đã từng trải qua, ký ức khi còn bé lại hiện lên. Lúc đó hắn đã từng hoang mang là, vì sao nhân gian lại như vậy? vì sao cái thiên địa này nó lại là như thế vì sao ánh mắt nhìn cuộc đời ở cái thế đạo này trừ cái ác vẫn là cái ác muốn sống sót mà thực hiện lý tưởng của đời mình thì ánh sáng nó nằm ở đâu ở phương nào hứa thành trầm mặc tứ phương cũng đều trầm mặc thiên địa trầm mặc chỉ có ninh viêm mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm và nhân hoàng cắn răng mở miệng quyển sách này được gọi là triệu oán đồ chính là do khi người tại vị ở trong lãnh thổ của tất cả nhân tộc đều biến thành thê thảm Tiếng khóc của bọn họ, nỗi đau của bọn họ, sự mờ mịt của bọn họ. Hôm nay, nhân hoàng, ngươi thử nghe một chút đi. Ngươi làm nhân hoàng kiểu đó đấy hả? Ngươi không biết hổ thẹn là còn dám quang minh chính đại tế tự tổ tiên. Ngươi là kẻ nói khoác không biết ngượng, tự ôm công tích. Hôm nay, ta không phục, con dân tử vong, ba ngàn năm qua cũng không phục. Ninh viêm vừa nói vừa phất tay, tức khắc màn trời nổ vang, trong lúc triệu oán đổ rung động trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số những điểm lấm tấm màu đen, xen lẫn vào khí vận ở bát phương. Lập tức khí vận của nhân tộc bốc lên cuồng cực, cuối cùng hình thành một vòng xoáy trên thiên đàn, tấn động phát ra kịch nệt kinh thiên động địa. Huyền chiến người, trên không thẹn với tổ tông, dưới có cùng lào sự nghiệp với tử tôn, những lời đó cũng dám nói ra miệng sau. Ở trong nhân đổ người tế tự. có miêu tả nỗi khổ của chúng sinh hay không? ở trong anh linh sách mà người tế tự có ghi chép hậu nhân của bọn họ thảm hại hay không? người tế phong vũ của nhân tộc, cái gọi là mưa thuận gió hòa, nó nằm ở chỗ nào? âm thanh của ninh viêm cũng thê lương chuyển khắp bát vương, làm bầu trời âm mầm chấn động, cả thiên đản cũng rung động. một cỗ uy áp cực lớn, khí vận nhân tộc bị những điểm đen đó lẫn vào bộc phát ra. nhưng nhân hoàng từ đầu đến cuối không nói một lời, thần sắc cũng không có gì bất kỳ biến hóa nào. Bình tĩnh nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm thấy vậy mắt càng đỏ hơn, lại bước ra một bước. Ngươi đã không muốn mở miệng, như vậy ta lại tế vật thứ hai cho phụ hoàng ngươi. Nói xong Ninh Viêm giơ tay, quyển trục thứ hai phóng lên trời. Quyển trục này có màu đỏ đậm, trải rộng trên bầu trời, bên trong hiện ra vô số hình ảnh. Rõ ràng là từng vị bá quan nhân tộc. Bên trong đó là cảnh tham lam, tội nghiệp, là giết chóc, rõ mồn một. Dưới sự cai trị của nhân hoàng, một đám gia tộc bởi vì tư lợi, bởi vì lập trường bất đồng, bởi vì mục đích riêng mà gây ra vô số tội nghiệt. Rất nhiều thứ khiến người ta phải giận, sôi máu. Đó chính là những tội danh, mặt ngoài dễ thấy của bá quan. Từ xuất hiện của nó khiến không ít quần thần sắc mặt đại biến, tâm thần nổ vang, hoảng sợ đến cực điểm. Cái cảm giác bất an càng mãnh liệt đến cực hạn. Huyền chiến, đây chính là giang sơn của ngươi sau, đây chính là xã tắc của ngươi sau. Ninh Viêm cất tiếng cười to. Quyền trục màu đỏ kia bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số những điểm lấm tấm màu đỏ, dung nhập vào khí vận của nhân tộc. Khí vận bốc lên mãnh liệt, thậm chí còn vượt hơn cả đỉnh phong, giống như một cự nhân viễn cổ gào thét về phía thiên đàn, giống như đàng chất vấn. Nhưng mà nhân hoàng vẫn bình tĩnh không nói một lời, cứ nhìn ninh viêm. Mắt thấy như vậy, ninh viêm hít sâu một hơi, lấy ra vật thứ ba, đó là một cái đầu lâu màu máu, xương sọ của nhân tộc. Trông không giống như người trưởng thành mà là một đứa trẻ. Máu tươi trên đó dường như khi còn sống, huyết dịch trong cơ thể nghịch chuyển hội tụ lại. Sau khi tử vong héo rũ thì xương cốt thành màu đỏ đậm. Cầm cái xương sọ này, ninh viêm nhìn chằm chằm vào nhân hoàng, nghiến răng nghiến lợi, chuyển ra lời nói, khiến tất cả mọi người biến sắc. Huyền chiến, có lẽ người không biết khúc xương nào, à xương này, nhưng không sao, hôm nay ta sẽ nói cho người biết. nói xong ánh mắt ninh viêm đảo qua bát vương từ chân thân bọn người hứa thành lướt qua lại nhìn ra bên ngoài cổ hoàng tinh cuối cùng ngưng vọng nhìn về vòng xoáy khí vận lớn tiếng mở miệng liệt tổ liệt tông tại thượng khí vận tộc tà tại thượng vạn vạn nhân tộc tại thượng các ngươi có biết vì sao năm xưa huyền chiến nhân hoàng lại thăng cấp chúa tể hay không lời vừa nói ra sự kinh hãi từ khắp nơi tái khởi bởi vì nhân hoàng thăng cấp lên chúa tể là trước lúc gã kế vị Phần lớn người ngoài đều cho rằng huyền chiến là dựa vào huyết mạch, từ đó đột phá quẩn thần, bước vào chúa tể Nhưng mà trên thực tế, gã đã âm thầm tế tự sinh linh vực ngoại, ở chín quận, cho bản thân, mà từ đó thăng cấp. Chuyện đó cũng chẳng đáng ngoại, chẳng qua là bọn dị vực mà thôi. Nhưng trong chín quận tế tự đó, ngoại trừ rất nhiều tộc đàn của dị tộc, thì còn có một số con dân nhân tộc ta. Huyền chiến thân là nhân hoàng, là hoàng của tất cả nhân tộc. Tuy con dân sống ở vực ngoại, thì nó cũng là con dân. Nhưng gã lại không để ý sinh tử của con dân, hành sự tàn bạo như thế, thiên nhân công phẫn. Trong cảnh giới chúa tể của gã, chứa máu của con dân nhân tộc ta, ẩn cả hồn của con dân nhân tộc ta. Âm thanh của ninh viêm đinh tài nhức óc hóa thành thiên lôi, nổ tung giữa hoàng đô. Sau đó gã đưa tay lên, cái xương sọ màu máu bay lên trời đẩy vào trong vòng xoáy khí vận của nhân tộc. Mời khí vận của nhân tộc, chứng giám. Ok. Như vậy thì sự kiện lần này có vẻ có chút lớn rồi mình đoán đây không phải là ninh viêm mà là người anh song sinh của hắn hoặc là đây là kế hoạch của cái thằng tử thanh thái tử. Chúng ta sẽ xem xét điều đó ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người may mắn và vui vẻ.